dương 57 vẫn thế Lục Dao bình tĩnh nhìn người phụ nữ, mọi người đều nói, khi Lục Dao bình tĩnh nhìn vào một người, người đó thường cảm thấy như bị cô nhìn thấu nội tâm. Trong công trường của tập đoàn tinh thần có một cơ quan nội tặng là con trai bà, bà có biết nó là cơ quan gì không? Trên khuôn mặt của người phụ nữ hiện lên vẻ rất kỳ lạ, hiện nhiên là bà ta không hiểu Lục Dao đang nói gì. Tinh thần gì cơ? Tôi không biết cô đang nói gì Lục dao chỉ thở dài Tôi sẽ không nói thêm bất cứ điều gì nữa Tôi chỉ muốn nhắc nhở bà một câu Con trai bà chưa thành niên Bây giờ là thi thể không đầy đủ Ở trong tàn cục của phong thủy Khiến vận thế của gia đình bà gặp đại nạn Nói xong Lục dao cũng không nói gì nữa Cô quay người rời đi Ra khỏi khu dân cư Cô lấy điện thoại di động ra Tôi đã nói những lời cần nói Còn lại thì phải chờ... Chờ phải chờ bao lâu? Hạ Trình Phong nhíu mày lại theo bản năng, vụ án này không thể chờ đợi được. Lục Dung quanh người nhìn ngôi nhà tự tin nói, "Không lâu nữa đâu, có lẽ đến buổi tối là có tin tức." Hạ Trình Phong trách máy, "Đến buổi chiều là có tin tức cơ." Anh cúi đầu cười, vươn tay giao với lấy bản báo cáo. Đã kiểm tra kỹ cầu một lượt từ trên xuống dưới, đúng là đã phát hiện ra vết máu của nạn nhân trên đó, nhưng ngoài vết máu của nạn nhân thì không phát hiện ra được cái gì khác ngay cả trong bùn lái thì cũng chỉ tìm thấy có mũi dấu vết của nạn nhân. Hà Tần phong nhìn bản báo cáo, miệng nhầm đọc kết quả kiểm tra ở phía trên. Kết quả này nằm trong suy đoán của anh, trên đó không có bất kỳ một manh mối nào, chỉ có dấu vết của nạn nhân. đã tìm được hung khí chưa? Tiểu Đào ném tài liệu xuống với vẻ mặt bực bội. Điều phòng cháy chữa cháy này là tư cố bán nợ khắp các cửa hàng, nói là muốn kiểm soát nhưng kết quả là mua online cũng được nữa kia gần đây tiểu đào đã tìm kiếm manh mối thông nhiều cách khác nhau nhưng thật không may đến bây giờ cậu vẫn không tìm ra được chút manh mối nào hành vi phạm tội lần này có vẻ rất bình thường nhưng tiểu đào phải thừa nhận rằng đây là một hành vi đã được lên kế hoạch từ trước ít nhất là vụ án của dương đạt phúc và vương minh manh mối duy nhất giữa dương đạt phúc và vương minh là họ đều bị bệnh nặng còn những thứ khác thì không có một chút liên quan Nếu những người này đều bị bệnh nặng, Vậy thì tại sao hung thủ lại chọn bọn họ? Hiện nay có rất nhiều người bệnh, Họ có đặc điểm đặc biệt nào khiến hương thủ chọn họ chứ? Bây giờ đã tìm ra danh tính của hai nạn nhân, Một là Du Đạt Phúc, Hai là Vương Minh. Nhìn thì có vẻ như là vụ án của hai người này không liên quan đến nhau, Nhưng trong lòng mọi người đều coi đây là vụ án có cùng một thông thủ. Nói đúng hơn thì đây là cùng một vụ án. Dù cách thức phạm tội, Thời gian nạn nhân tử vong và cách nạn nhân tử vong đều không giống nhau, nhưng bọn họ đều nhắm vào tập đoàn tinh thần. Rốt cuộc tập đoàn tinh thần đã đắc tội với ai mà khiến đối phương sử dụng một đội hình lớn như vậy để đối phó chứ? Giống chủ nào đều không nghĩ ra. Lý Bách cũng đau đầu, anh ta cúp điện thoại, xòa thay giường, vươn tay kéo ngăn kéo ra lấy một lọ thuốc giảm đau ra. Mấy ngày nay cổ phiếu không ổn định, đủ thứ đắc tội tìm đến trên các phương tiện tìm đến anh ta. Lý Bách nhận được điện thoại chơi trách của mẹ mình, nói vì anh ta mà tinh thần trở nên rối ren. anh ta lấy ra một viên thuốc, cầm cốc cà phê đã lạnh ở bên cạnh lên trực tiếp nuốt xuống. Chiếc điện thoại di động đã đổ chuông nhiều lần, nhưng Lý Bách không muốn bắt máy, cho dù đối phương là người mà anh ta rất quan tâm, anh ta bực bội ngàn người ta sau, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng vùng xung quanh lông mày của anh ta vẫn dấu chặt lại cửa phòng làm việc bên người ở bên ngoài dùng lực đẩy vào một cô gái bước trên đôi giày cao gót đi vào thư ký của anh ta chạy vào với khuôn mặt khó coi thấp thỏm nói lý tổng tôi tôi không ngăn được lý bạch cao mày nhìn cô gái ở trước mắt vứt tay với thư ký của mình thư ký thấy vậy mới cho người đi ra ngoài và tiện thể đóng cửa phòng lại cô gái bỏ kính và mũ trên đầu xuống trên khuôn mặt hiện lên vẻ ấm bức một tiểu bạch hoa như vậy thật khiến người ta sinh lòng yêu thương Đồng Vũ, không phải là anh đã nói với em là đừng đến công ty tìm anh rồi sao? Cô gái này chính là người bạn gái bí ẩn trước đây của lý Bách Là ngọc nữ vô cùng nổi tiếng trong giới điện ảnh và truyền hình Đồng Vũ lý Bách rất quan tâm đến cô gái này đi bảo vệ cô ta Dù có bị cảnh sát coi là nghi phạm mà anh ta cũng không kêu một tiếng Vì không muốn người trong nhà của mình phát hiện ra sự tồn tại của cô ta Đồng Vũ vốn đã cảm thấy ấm ức Mà bây giờ là lần đầu tiên cô ta xuống nước đi tìm Lý Bách, Là bị thư ký của Lý Bách ngăn ở bên ngoài Khó khăn lắm mới được gặp người yêu đã lâu không gặp Thế mà lại bị đối xử như vậy Có thể nói Đồng vũ khiến người khác rung động nhất Là khi trong mắt của cô ta chứa nước mắt long lanh Giống như một giọt nước Chỉ cần là một người đàn ông bình thường Thấy người đẹp ấm ức như vậy Đều sẽ đồng hàng Bây giờ đồng vũ đang dùng chính vẻ mặt đó nhìn Lý Bách. Trước kia Lý Bách chưa từng để cho đồng vũ chịu một chút ấm mức nào. Những lần này thì khác, bởi vì chuyện công ty nên trong khoảng thời gian này tính tình của Lý Bách rất nóng nảy. Hơn nữa đã lâu rồi không được nghỉ ngơi, cả người đều hiện lên vẻ mệt mỏi. Bây giờ lại còn thấy vẻ mặt này của đồng vũ, tâm trạng Lý Bách càng trở nên tồi tệ hơn. Nhưng bây giờ Lý Bách hỏi đồng vũ tại sao lại đến công ty, đồng vũ lại không nói gì, đôi mắt ngập nước nhìn Lý Bách. Lý Bách xoa tay dương ngày càng đau của mình. Giọng nói đã mất đi sự dịu dàng ngày thường Nếu không có chuyện gì thì em về trước đi Về? Anh muốn em đợi ư? Lý Bách? Đã bao lâu rồi anh không đến gặp em? Đồng Vũ cắn môi lên án Lý Bách Trường chất vấn này đã là sự nhận bộ lớn nhất của cô ta rồi Chỉ cần Lý Bách dỗ một chút thì đồng Vũ có thể cho qua chuyện này Lý Bách xoa thay dương mở mắt ra nhìn đồng Vũ Sự phiền não trong lòng ngày càng nhiều Trước đây này em nói không muốn công khai, em cũng biết trong khoảng thời gian này anh rất bận mà. Đồng Vũ không ngờ rằng mình sẽ nhận được một câu trả lời như vậy. Trước đây cô ta không muốn công khai là vì cô ta muốn nhiều hơn. Cô ta không chỉ muốn thân phận là bạn gái Lý Bách, cô ta còn muốn trở thành vợ Lý Bách. Cô ta muốn để lại một ấn tượng đặc biệt trong trái tim Lý Bách. Vì vậy cô ta mới tỏ ra rất dè dặt rất độc lập như vậy. Thậm chí thì Lý Bách muốn công khai quan hệ của hai người, cô ta đã từ chối, cô ta từ chối là vì muốn mình có một vị trí không thể thay thế trong trái tim của Li Bách và đúng như ý muốn của cô ta, trong suốt một thời gian dài, Li Bách vô cùng yêu thương và chiều chuộng cô ta. khi cô ta cảm thấy đã đến lúc, cô ta muốn công khai, thế nhưng Li Bách lại im lặng. hai người đã cãi nhau một trận lớn và trước tết, sau đó Li Bách trở về Bắc Kinh. ban đầu, Đồng Vũ nghĩ rằng khi nào anh về thành phố Tô Châu thì sẽ đến tìm mình thôi. Nhưng cô ta đợi mãi mà vẫn không thấy một chút tin tức nào của anh. Cho dù biết trong khoảng thời gian này anh rất bận rộn. Nhưng đồng vũ bắt đầu cảm thấy sợ. Cô ta bắt đầu tính toán thiệt hơn. Lý Bách vốn là một lãng tử. Trước đây khó khăn lắm mới chinh phục được. Đồng vũ không muốn chuyện tình cảm của mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. chương 58. Tiền bán mạng Để có thể bảo vệ địa vị của mình. Trước đây đồng vũ đều tỏ ra rất bi động. Nhưng lần này cô ta chủ động tìm Lý Bách. Cô ta muốn người trong công ty đều nhận ra mình Sau đó sẽ ngồi vững trên vị trí Người phụ nữ của Lý Bách Giật nước mắt đọng ngờ trong mắt của đồng vũ Một lúc lâu cuối cùng cũng chào ra ngoài Cô ta rơi nước mắt Trong mắt toàn là vẻ tuyệt vọng và đau khổ Lý Bách Lẽ nào đến bây giờ rồi Mà anh vẫn còn trách em sao Dù sao cũng là người phụ nữ Mà mình thực sự yêu Lý Bách đứng lên Tổ vũ không phải là anh không muốn gặp em Em cũng biết đó Bây giờ anh rất bận, đợi qua đợt này anh sẽ đưa em ra nước ngoài giải khuyên, chẳng phải là sắp khai mặc tuần lễ thời trang sao, anh sẽ đưa em đi xem. Đồng vũ yếu đuối dựa vào người Lý Bách, nước mắt như được mở vang tuôn ra ảo ạt. Em biết, hôm nay là do em tùy hứng, nhưng Lý Bách, em cũng biết sợ, em sợ anh không yêu em. Nhìn thấy người phụ nữ trước mặt phụ thuộc vào mình, Lý Bách thở dài sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán đồng vũ. Động gốc, em đừng suy nghĩ nhiều trở về nghỉ ngơi đi. Anh nghe tiểu lý nói đêm giao thừa ngày mai em còn phải tham gia một chương trình truyền hình. Phải thừa nhận rằng, đàn bạn gái của Lê Bách cho dù không công khai cũng có rất nhiều điểm tốt. Ví dụ như so với những người có tên tuổi lớn trong giới giải trí thì đồng vũ còn có nhiều tài nguyên hơn họ rất nhiều. Cuối cùng cũng chính được cô bạn gái bé nhỏ đúng đủ đi. Lê Bách cảm thấy việc này còn mệt hơn nhiều so với việc đàm phán với đám người trong hội đồng quản trị. Lý Bách cầm điện thoại di động lên, quan dinh có một cuộc gọi nhớ là quả hạ thần phong. Anh gọi lại ngay lập tức, hy vọng có thể lấy được tin tốt. Thật ra hạ thần phong gọi điện cho Lý Bách là vì khách sạn sắp khai trương kia của Lý Bách. Mặc dù đây chỉ là suy đoán của Lục Giao, nhưng ít nhất cho đến bây giờ suy đoán của Lục Giao vẫn chưa sai lần nào. Vì vậy hạ thần phong cảm thấy rằng dù cảnh sát không tiện can thiệp vào việc này, thì cũng nên để cho tập đoàn tinh thần tự chú ý cũng được. Dù sao thì. Tập đoàn Tinh Thần cũng có một đội ngũ bảo vệ, có thể thừa sức ngăn chặn tội phạm, phạm tội. Lý Bách cút điện thoại rồi bấm số điện thoại của thư ký. Thông báo cho tất cả những người từ chức, chủ quản trở lên 10 phút sau tập trung tại phòng học. Hạ Thần Phong cũng cút điện thoại, anh tin với tư cách là người đứng đầu tập đoàn Tinh Thần, Lý Bách có thể xử lý tốt chuyện này. Có người có cửa văn phòng Hạ Tần Phong quay đầu lại Thì thấy vợ chồng Vương Tuấn Kiệt Đứng ở cửa với vẻ mặt hoàng sợ Tiểu giáo cũng tỏ ra ngạc nhiên Khi nhìn thấy Vương Tuấn Kiệt ở cửa Dù sao thì buổi trưa lục giáo nói Sẽ có kết quả vào buổi tối nay Lúc này vừa mới ăn cơm tối xong Thì người ta đã tìm đến cửa Lúc này tay của Vương Tuấn Kiệt Còn đang báo bột Ông ta đứng ở cửa với vẻ mặt hoàng sợ Hai, hai đồng chí cảnh sát Tôi, tôi có vài điều muốn nói Hạ Tần phong một tiểu đau, trao đổi ánh mắt với nhau, trong lòng hai người đều hiểu rõ. Vương Tuấn Kiệt ngồi ở trong căn phòng nhỏ với vẻ tán nhợt, trong lòng sợ hãi, thấp thỏm không yên. Vợ Vương Tuấn Kiệt cũng nắm chặt lấy tay của ông ta, khuôn mặt cũng tán nhợt không còn một giọt máu nào. Thật ra, trong lòng bà ta còn cảm thấy sợ hãi hơn. Lúc đầu bà ta còn không tin lời của cô gái đến nhà lúc ban trưa, nhưng kết quả sau đó mà đến đã khiến cho bà ta không tin không được. Đây đúng là quả báo chồng bà ta đi ra ngoài thì bị một vật từ trên cao rơi xuống trúng cánh tay bị gãy xương mà con gái mình thì bị cướp còn mình bà ta cúi đầu nhìn vết thương ở mu bàn tay con dao được đặt cẩn thận lại đột nhiên rơi xuống nếu không phải bà ta kịp thời kéo con trai mình ra thì không phải mu bàn tay của mình bị con dao cướp vào mà là nghĩ đến đó bà ta liền nói cho chồng mình biết mọi chuyện mặc dù hai người tham tiền Nhưng bây giờ đã nguy hiểm đến tính mạng của mình Trình độ văn hóa của hai người đều không cao Nên càng thêm tin tưởng vào sự mê tín này Tiểu đo rót một cốc nước nóng cho hai người Ông Vương Tôn Kiệt Bây giờ hai người có thể nói rồi Vương tuấn Kiệt cuối đầu Trên mặt có vẻ đấu tranh Mình vương bị ung thư giai đoạn cuối Tình hình trước đây của nhà chúng tôi Chắc cảnh sát các cậu cũng đã tra ra rồi Rất nghèo Vương Minh là con trai cả của chúng tôi Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ nó Cho dù biết nó bị tim bẩm sinh Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng đưa nó đi điều trị Nhưng chi phí điều trị quá cao Chúng tôi đã nợ nần rất nhiều Giọng nói Vương Tuấn Kiệt có chút ngạn ngào Người vợ ở bên cạnh lau nước mắt xong rồi nói tiếp Chúng tôi không trả được viện phí Bác sĩ cũng nói Trái tim của A Minh có dấu hiệu chuyển biến xấu Là tên bệnh ung thư Nó đã không còn nhiều thời gian nữa Cho dù nó muốn sống Nhưng chúng tôi cũng không có cách nào Tiểu Đao ghi chép lại Trước đây cậu cũng đã điều tra hoàn cảnh của Vương Minh Hạ Tần Phong cũng đang dấu mày Cho dù anh thấy quả thực hoàn cảnh của họ Có thể thông cảm được Nhưng không có nghĩa là bọn họ có thể bán tính mạng Của con trai mình đi Sau khi Vương Minh xuất hiện Đã xảy ra chuyện gì Vương Tuấn Kiệt thở dài Chúng tôi có tham gia một diễn đàn Trên đó đều là những bệnh nhân ung thư Mọi người đều rất nghèo Vì vậy đôi khi mọi người sẽ động viên tinh thần cho nhau Sau đó có một người nặc danh đã tìm tôi Nói rằng họ sẵn sàng bỏ ra 6 triệu tệ Để mua xác quả vương minh trước khi vương minh chết hạ Tần Phong nắm được một vài tiểu khóa mấu chốt Diễn đàn trước khi chết 6 triệu xác Tiểu đao cũng ngẩng đầu lên Diễn đàn tên là gì? Ông còn nhớ rõ không? Vương Tuấn Kiệt gật đầu. Tên là cầu hy vọng. Trong diễn đàn có một số bệnh nhân bị bệnh nặng của thành phố Tô Châu. Đồng chí cảnh sát, thật sự là chúng tôi không biết những người đó muốn làm gì. Chúng tôi chỉ nghĩ, dù sao thì cuối cùng con trai cũng phải ta đi. Lúc nó đi rồi, thì liệu có thể làm cho cuộc sống của gia đình tốt hơn hay không? Vương Tuấn Kiệt thấy suy nghĩ của họ không sai. Ông ta cho rằng chuyện này không khác việc hiến tặng là mấy. Chẳng qua cái này được thường tiền Nhưng ông ta lại không biết rằng Người bị bệnh nặng không được hiến tặng Hơn nữa điều này rất nghiêm trọng trước khi chết Sau này các ông đạt được thỏa thuận như thế nào? tiểu đau tiếp tục hỏi Khuôn mặt càng ngày càng trở nên nghiêm túc Dường như rất nhiều bí ẩn Sẽ dần dần được bật mí tại đây Một tháng trước Cảnh đặc danh kia lại tìm chúng tôi một lần nữa Nói là muốn chúng tôi tìm một nhà tang lễ cho vương minh Chỉ cần chúng tôi đưa nó đi Tiền sẽ được chuyển vào trong tài khoản của chúng tôi ngay lập tức Lúc đó Vương Bình đã sắp hôn mê Chúng tôi nghĩ có lẽ cũng đã đến lúc Cho nên cả nhà chúng tôi cùng nhau đón giao thừa trước Sau đó đưa nó đi Vương Tuấn Kiệt nói xong Người vợ ở bên cạnh đã bắt đầu bật khóc Chúng tôi cũng không nỡ Nhưng chúng tôi không còn cách nào khác Chúng tôi còn có hai đứa con cần sống nữa A Minh chúng tôi có lỗi với nó. hạ thần phong quanh người đi ra khỏi phòng thẩm vấn tiểu đau thấy vậy liền thở dài. nhưng lúc đó vương bình vẫn chưa chết có lẽ hai người không biết vương Minh thật sự chết vì bị khuyết mất trái tim. tiểu đau vừa nói xong hai vợ chồng vương tuấn kiệt đều nhìn nhau với vẻ sừng sốt tiếp theo là gào khóc đau đớn tiểu đau đi ra với nét mặt nặng nề bỏ lại vợ chồng vương tuấn kiệt ở lại trong đó hối hận vì hành vi của mình. Cơ hy vọng là một diễn đàn khá nổi tiếng ở thành phố Tô Châu. Theo manh mối vợ chồng Vương Trấn Kiệt cung cấp, cảnh sát đã nhanh chóng tìm được manh mối của kẻ đặc danh. Sau đó họ đã có những thông tin của bốn người bị hại khác. Đã có thông tin của bốn nạn nhân, Hứa Cốc, 67 tuổi, Phương Minh Minh và Đỗ Quyên, 43 tuổi, Lưu Nghị, 45 tuổi. Bây giờ đã cho người liên lạc với người nhà của họ rồi. Các đồng nhập phòng kỹ thuật đang tăng ca để truy tìm ID của kẻ đặc danh đó chúng tôi đã đến nhà tăng lễ mà vương tuấn kiệt nhắc đến, họ không trực tiếp đưa người qua đó mà có một chiếc xe đón trên đường đi, theo biển số xe họ cung cấp quả thực là dưới danh nghĩa của nhà tăng lễ đó. suy nghĩ đến vấn đề thời gian bây giờ, lại thêm ngày mai là giao thừa, lãnh đạo cục cảnh sát đề nghị các đồng nghiệp phải tăng ca vì vụ án mạng xảy ra trong khoảng thời gian này về nhà nghỉ ngơi một buổi tối. tiểu đào đang dùng ngày không được nghỉ ngơi, cậu cầm quần áo nhìn tạ điện đang từ cửa đi vào. Chủ nhậm vẫn chưa về à? Tạ Điền cười gật đầu Mấy khi mới được nghỉ Hay là chúng ta ăn cơm tối sớm Để hợp với tình hình Tiểu đao do dự nhìn hạ thần phong Dù sao thì cậu cũng biết Tạ Điền gọi cậu đi ăn tối Cũng là vì hạ thần phong Cậu chỉ là một cái bóng đèn thôi Nhưng nhìn hạ thần phong Không có vẻ gì là đồng ý Tiểu đao cười lắc đầu Hay là để lần sau đi Chứ cũng biết mà Lâu rồi mấy người chúng tôi Không được nghỉ ngơi thoải mái bây giờ có cần lắm với con manh mối trong lòng mọi người cũng khó thở phào nhẹ nhõm ngày mai là giao thừa rồi vấn nên xung họp với gia đình thì hơn hà thần phong cầm quần áo lên để phá ăn xong tôi mời tiểu đau thở dài đi ở cuối cùng nhìn tại điền khẽ thở dài bây giờ tiểu đa đã nhồi rồi em rằng hạ thần phong vội vã trở về như vậy là vì lục giao nhưng cũng nhờ lục giao mà vụ án lần này cuối cùng cũng có tiến triển Lời cô ấy nói với nhà hậu vương quả nhân là một liều thuốc tốt Và mỗi dịp đó năm mới Lục Giao lại đưa đến ông nội của mình Sau thừa không có người thân ở bên cạnh Cũng không khác gì ngày thường Lục Giao đứng trên ban công nhìn xuống ánh đèn rực rỡ Phía dưới tòa cao ốc Tuyết rơi rất lâu mọi thứ xung quanh đã bị một lớp tuyết dày màu trắng bao phủ Đêm đen tuyết trắng ánh đèn vàng Khi hạ tận phong về đến nhà Đã nhìn thấy Lục Giao khoác một tấm chân dài cục Đứng giữa ban công Bối cảnh chính là cảnh tượng vừa nãy Lục dao nghe thấy tiếng mở cửa liền ngạc nhiên nhìn Hạ Tần Phong Đang đầy cửa bước vào Cảnh sát hả Bốn dưới lục dao còn tưởng trước khi pha án xong Hạ Tần Phong sẽ không về Bây giờ nhìn thấy anh Quả từ cô có chút ngạc nhiên Hạ Tần Phong đóng cửa Cởi áo khoác dày ra Trong cuộc sắp xếp tối nay nghỉ Lục dao đóng chặt cửa ban công lại Sau đó đi vào phòng khách Cô "Đi nấu cơm tối." Hạ Thần Phong kéo Lục giao lại. "Ra ngoài ăn đi." Kết quả kia Lục Dao ngồi trong một gian phòng tinh tế, bản thân cô cũng rất thắc mắc tại sao tự nhiên cô lại đi ra ngoài với Hạ Thần Phong. Khoảng thời gian này, cô và Hạ Thần Phong rất thân thiết với nhau, không thể không nói, Hạ Thần Phong là một người đàn ông rất cô sức hấp dẫn, Lục Dao khẽ cau mày, mối nghi hoặc trong lòng cô càng ngày càng lớn. Hạ Thần Phong nhìn thực đơn. "Cô ăn canh không?" Lục dao cầm tách trả lên thế lắc đầu Dạ dày tôi không tốt lắm Nhưng không sao anh cứ gọi món anh thích là được Hàn Thần Phong gần đầu nhìn Lục dao gọi nhân viên phục vụ gọi mấy món ăn Lục dao phát hiện mấy món ăn này Đều không cay chút nào Trước đó cô dự đoán rất chuẩn Vừa rồi vợ chồng Vương Tuấn Kiệt Đã đến cục cảnh sát nói ra tất cả Hàn Thần Phong dựa vào ghế Nhìn Lục dao và nói Dù sao thì Lục dao cũng có công trong việc này bây điểm này Lục Giao lại không ngạc nhiên chút nào. Nhưng làm sao cố đoán ra được buổi tối họ sẽ đến? Lục Giao cười và nói với giọng đều bí ẩn. Thật ra thuật xem tướng cũng có một phần là do tác động tâm lý. Vương Tuấn Kiệt từ nghèo khó chuyển sang dòng cách dù quan điểm chi tiêu sẽ không thay đổi trong một đêm. Từ tướng mạo quả vợ Vương Tuấn Kiệt là có thể nhìn ra. Con người bà ấy là một cô gái khá hư vinh, thế nên hôm nay mới có rủi ro bị mất tài sản. Còn Vương Tuấn Kiệt thật sự có vận hạn Nhưng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng Lục Giao chỉ nhìn ra người nhà của họ gặp tai họa nhỏ Nhưng cộng thêm những lời buổi trưa cô nói với vợ của Vương Tuấn Kiệt Đương nhiên bọn họ sẽ dùng nhầm rằng nhất định là quả báo đến rồi Vợ của Vương Tuấn Kiệt à? Hạ Tình Phong hỏi với vẻ nghi ngờ Vừa rồi Lục Giao nhắc đến Vương Tuấn Kiệt Nhưng không nhắc đến vợ ông ta Lục Giao đột nhiên cười lên Bà ta Có lẽ là tác dụng tâm lý Con gái và chồng mình liên tiếp xảy ra chuyện Trong lòng không yên thực ra đây cũng là một kiểu nhân quả Nếu trước đây không có vụ việc đó Thì việc sau cũng sẽ không xảy ra Các món ăn dần được bưng ra Đây là lần đầu lục dao đến nhà hàng tốt thế này Đồng thời đây cũng là lần đầu Cô đón giao thừa với người không phải Ông nội của mình đang ăn cơm đột nhiên lục dao Quay đầu nhìn ra bên ngoài dân phòng này được ngăn bởi bệ hoa Khoảng thời gian này, Lục Giao lại có cảm giác mình bị theo dõi Hạ Thần Phong đã nhận ra sự khác thường của Lục Giao Cô làm sao thế? Lục Giao quay đầu lại rồi khẽ lắc đầu Có thể là tôi nhạy cảm quá, bây giờ tôi luôn cảm thấy có người đang theo dõi tôi Nói xong, Lục Giao tự cười nhạo chính mình Di chứng sau khi gặp chuyện tại ký túc xá lần trước, vẫn chưa khỏi nhanh như vậy Hạ Thần Phong có mày nhìn Lục Giao Nếu có bất cứ chỗ nào không bình thường Thì cô phải nói sớm cho tôi biết Trước khi chưa bắt được những kẻ đó Lục Giao đơn cảm thấy mình vẫn chưa an toàn Ta sắp xếp ở tinh quang hoa viên chưa Lục Giao nghĩ Nếu xong mai có thể bắt được đám người đó Thì mình có thể về ký túc xá rồi Tuy nhà của Hạ Thần Phong thoải mái hơn ký túc xá rất nhiều Nhưng Lục Giao vẫn thấy hơi bất tiện Hạ Thần Phong ngẩng đầu lên Bởi vì vẫn chưa có chứng cứ chính xác Chúng tôi không thể tùy tiện đi được Nhưng cô yên tâm Chúng tôi đã thông báo cho Lý Bách rồi Cậu ta sẽ lo liệu được thôi Hạ Tần Phong và Lục Rau ăn cơm tối đến 9 giờ mới xong Hai người ra khỏi nhà hàng Nhưng lại không chú ý đến tạ điện Cũng ở nhà hàng tư nhân đó Cô cầm túi sách Nhìn hình bóng hai người đi xa Dường như là có chút không dám tin Điên điên con không mong vào đi Tạm điểm bước vào phòng với vẻ mặt như hoạt Vốn tưởng rằng đây là một đêm giao thừa rất yên tĩnh, Nhưng còn chưa qua không giờ Hạ Tần Phong đã nhận được tin báo ám Nói ở công trường lại xảy ra vụ việc đánh nhau Vốn dĩ Hạ Tần Phong muốn ra ngoài mà không làm phiền lục giao Nhưng anh vẫn nói với cô Công trường xảy ra chuyện Tôi phải ra ngoài một chuyến Vốn tưởng đây là một câu nói đơn giản Nhưng trên mặt lục giao lại xuất hiện vẻ nặng nề Chết tôi tôi quên mất Hạ Thần Phong dừng bước, anh không hiểu tại sao lục Giao lại tức giận như vậy. Phong thủy của mảnh đất đó đã bị phá hoại rồi, cho dù bây giờ năm cơ quan quốc hành đã được lấy ra, nhưng trong khoảng thời gian này, từ tính ở nơi đó sẽ không được cải thiện, những người sống ở đó sẽ rất dễ nổi nóng. Hạ Thần Phong cau mày, bởi vì dễ nổi nóng cho nên mới có vụ việc đánh nhau. Bây giờ lục Giao cũng rất hối hận, tại sao cô lại quên một việc quan trọng như vậy? Sau khi xảy ra vụ án ở hồ nhân tàu phong thủy ở đó đã bị thay đổi. đẳng ra đầu tiên cô phải báo họ truyền ra ngoài cho đến khi phong thủy từ từ thay đổi mới được. nhưng cô lại quên mất điểm này. lục giao thấy rất thất vọng về bản thân, không ngờ cô lại quên mất điểm quan trọng như vậy. hạ thần phong nhìn lục giao, tôi sẽ sắp xếp người thông báo công nhân rời khỏi công trường một thời gian. bản thân cô cũng phải cẩn thận một chút. sau khi hạ thần phong đi, lục giao cũng không nghỉ ngơi sớm. cô đang rất buồn vì sai lầm của mình. Nếu cô có thể phát hiện sớm hơn Có phải là sẽ tốt hơn rất nhiều không Bây giờ những người đó đã ở trong cuộc phong thủy Trong khoảng thời gian lâu như vậy Cho nên ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng Lục Giao còn nhớ Ông nội đã nói cũng không phải là không có cách Để loại bỏ ảnh hưởng của phong thủy đối với một người Nhưng ban đầu Lục Giao không nghiêm túc học theo ghi chép phong thủy Cho nên cô đã quên mất nội dung của mạng này Mặc dù đón năm mới Mà lại bị gọi đi ra ngoài những vụ việc đánh nhau này lại khiến đám hạ thần phong tìm được một số bằng chứng của vụ án diêu đặt phúc vụ đánh nhau xảy ra giữa hai công nhân xây dựng còn khá trẻ nguyên nhân hai người đánh nhau cũng rất đơn giản Chính là hai người có uống chút rượu sau đó đã bắt đầu chơi đấu địa chủ không biết tên nào mà lại lên tiếng cãi nhau tiểu đao ngáp lấy trong lời khai đã là bốn 5 giờ sáng rồi cậu đấm bay đám người này thật đúng là không cho người tao đó năm mới tử tí bên ngoài tuyết còn rơi nhiều như vậy mỗi đồng nghiệp trong văn phòng đều không được nghỉ ngơi đàng hoàng, nhưng nghĩ đến việc hôm nay có thể nhận được nhiều thông tin mới như vậy, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Lời khai thế nào? Nghĩ đến lời khai, khuôn mặt của Tiểu Đao hiện lên vẻ vui mừng. Cậu đưa báo cáo cho đồng nghiệp, sau đó lấy ra một điếu thuốc lá, rồi châm lửa và hung hăng hút một hơi. Vào hôm riu đặt thuốc chết, có người nhìn thấy ông ấy ở cùng với một tên béo. Người đó không phải là người ở công trường, bây giờ đã phát quạ chân dung rồi. Có lẽ anh nhanh chóng biết được thôi. Hạ Thần Phong nhìn thời gian, bao giờ chiều, tinh quang khai trương, nếu lần này giải quyết nhanh một chút, có lẽ anh có thể đến đó một lần. Đã tìm được gia đình của nạn nhân bị lấy mất cơ quan đội tạng còn lại, đối diện với chứng cứ ở trước mặt, giống như gia đình vương binh, họ đều nói tin tức đó là do một kẻ nặng danh nói cho họ biết. Giá cả bán mạng không giống nhau, nhưng thấp nhất cũng phải hơn 3 triệu thể. Vì mấy cơ quan đội tạng mà đối phương đã bỏ ra ít nhất là hơn 20 triệu tệ Hạ Thần Phong không hiểu số tiền 20 triệu tệ đó có thể mua được rất nhiều kẻ giết người Tại sao đối phương lại tốn nhiều tiền để chi mua 5 người đã bị bệnh nan y Đúng rồi, ở trong diễn đàn đó Các đồng nghiệp ở phòng kỹ thuật tìm thấy hình của Dư Đạt Phúc Nhưng thật kỳ lạ là kẻ đặt danh lại không tìm được ông ấy Hạ Thần Phong cười, vứt báo cáo trong tay đi Bởi vì hắn đã tìm được dư đật phúc trong đời thực So sánh với cái chết của người khác Dư đật phúc chết thảm hơn Lần này không cần lục do nói Thì Hạ Tần Phong cũng có thể suy luận được Nếu thật sự dựa trên cách nói của phong thủy Có phải người chết ở vị trí quan trọng nhất này Chết càng cảm Thì hiệu quả cuối cùng càng tốt hay không Không biết từ lúc nào Hạ Tần Phong từng là một người Rất không tin vào những phong thủy Lại truyền sang bắt đầu dần dần chấp nhận nó Cũng không biết từ lúc nào mà anh đã không còn nghi ngờ Cách nói của Lục Giao nữa Cho nên rất có khả năng Cái tên báo đó chính là hung thủ phía sau của vụ án lần này Chẳng bao lâu nữa Chân tướng của mọi việc sẽ lộ ra Nhưng càng tới gần chân tướng Hà Trần Phong càng cảm thấy kỳ lạ Rốt cuộc ai đã dùng biện pháp này Để đối phó với tập đoàn tinh thần Trời dần dần sáng lên Tôi cũng ngừng rơi Nhìn phía trước toàn là màu trắng Lục Giao bước vào tập đoàn tinh thần Lần này cô đến tìm Lý Bách Mặc dù Hạ thần Phong đã nói Lý Bách sẽ chú ý, nhưng cô biết đám người đó vẫn sẽ dùng chiêu hiểm, Vậy thì cho dù Lý Bách có tìm bao nhiêu người đi nữa, cũng không ngăn được đám người kia. Bây giờ, người duy nhất có thể ngăn chặn đối phương, có lẽ chỉ có bản thân mình. Lục dòng muốn làm gì đó cho những người làm ở công trường, nhưng việc này cần có tiền. Bây giờ người duy nhất cô có thể nghĩ đến là Lý Bách, Bởi chỉ khi phong thủy ở công trường tốt lên, thì hai bên mới đều đạt được lợi ích. Lý Bách chưa bao giờ nghĩ Lục Giao sẽ đột nhiên tìm mình Nhưng anh vẫn rất khâm phục Lục Giao Dù sao thì anh cũng thấy Lục Giao thật sự có bản lĩnh Cùng người này ở nơi khác thì chắc chắn sẽ rất nổi tiếng Ví dụ như là Hồng Kông hoặc là nước ngoài Người nhớ Lục Giao sẽ rất đáng giá Vì Lý Bách đang họp cho nên anh bảo Lục Giao đến phòng nghỉ trước Đây là lần thứ hai Lục Giao đến đây Cô Lê Tân đã nhận ra nên chào đón cô rất nhiệt tình Khi đồng vũ đi dãy cao cấp vào phòng nghỉ, thì nhìn thấy lục dao đang ngồi ở một bên đọc tạp chí. Phụ nữ luôn có sự cảnh giác nhất định với người đồng giới đẹp hơn mình, đặc biệt là kiểu phụ nữ vừa đẹp hơn mình lại còn đang ngồi đợi bên ngoài văn phòng của người yêu mình. Đồng vũ nhỏ nhã ngồi xuống ở vị trí đối diện với lục giao, đôi mắt sòng kính đầm quét qua người lục giao giống như ra da, dày đai tiền, quần áo đai tiền. Đồng vũ nhìn lục giao từ trên xuống dưới. Cô ta phát hiện ra đồ lục dao mặc trên người đều rẻ tiền muốn chết Chắc đều mua ở mấy quầy trên bờ hè Cho dù cô ta không thừa nhận Nhưng lục dao mặc quần áo mua ở quán trên bờ hè Còn đẹp hơn so với cô ta sau khi trang điểm tinh tế ăn diện hàng hiệu Tóm lại, sau khi nhìn thấy lục dao mặc toàn đồ rẻ tiền Thì đồng vũ liền thấy an tâm bởi vì cô ta phát hiện ra lục dao có cách biệt quá lớn so với mình và Lý Bách Lý Bách sẽ không nhìn chúng cố gắng nhỏ này đâu Đồng vũ ngủ đối diện với Lục Giao nên chỉ có thể nở nụ cười đặc trưng của mình Cô ta mở lời với thái độ như là tiền bối Cô là người chuẩn bị ký hợp đồng với tập đoàn tinh thần à? Nói rồi còn bỏ kính mắt xuống dáng vẻ của cô ta như là khi đối phương nhìn thấy mặt của cô ta rồi thì sẽ đương nhiên biết cô ta là ai vậy Lục Giao ngẩng đầu lên nhìn Cô biết đối phương đang đánh giá mình Nhưng khi cô ta đang nhìn Lục Giao cô cũng nhìn và đánh giá cô ta Lục Giao gấp tạp chí lại Hai mắt nhìn thẳng vào đồng vũ với vẻ không sợ hãi Không phải Nhìn thẳng vào mình Hơn nữa trên mặt còn không có vẻ gì là bất ngờ khi nhìn thấy mình Hơn nữa còn tỏ ra rất bình tĩnh Trong lòng đồng vũ buồn bực Cô gái này quả thật quá không lễ phép Cô không biết tôi là ai à Lục Giao cúi đầu tiếp tục mở tạp chí ra Và cũng lắc đầu Tỏ vẻ bản thân thật sự không biết cô gái Có vẻ mặt như mất sổ gạo trước mặt này là ai trong lòng đồng vũ nổi giận nhưng đây là bên ngoài là nơi công cộng cô ta bắt buộc phải giữ gìn hình tượng của mình cho nên cô ta chưa có thể cắn răng hạ giọng cười nói cô gái cô ta thú vị nếu không phải người mới đến ký hợp đồng vậy sao lại chạy lên đây có phải là phòng thư ký nhầm lẫn không đồng vũ nói và bấm điện thoại ở bên cạnh bảo thư ký từ bên ngoài đi vào tiểu quách hình như đưa cô gái này đến nhầm chỗ Tiêu Quách ngây ngợi, nghĩ xem phải giải thích thân phận của lục Giao thế nào. "Cô Đồng Vũ, đây là khách của Lý tổng." Đồng Vũ không nghĩ cô thư ký quách này lại làm khó mình như vậy, lúc này sắc mặt cô ta bắt đầu trở nên khó coi. Sắc mặt của Tiêu Quách cũng không hề tốt, là thư ký nên đương nhiên cô đoán ra được Đồng Vũ này có quan hệ thân mật với ông chủ của mình. Ngày hôm kia còn giận dữ xông vào văn phòng, kết quả là ông chủ Quảng Bình còn hết lời an ủi bà cô này. Nhưng lục giao cũng không phải người tiểu quách có thể đắc tội được Đồng vũ chưa bao giờ biết Quân tập chí cô ta chụp ảnh trang bìa Có nội dung gì mà đáng để lục giao tập trung đọc như vậy Nếu cô ta biết thực ra lục giao đang đọc giải mã cung hoàng đạo trong tạp chí Có lẽ đồng vũ sẽ tức giận đến mức dậm chân mất Nhưng chỉ lát sau Bầu không khí ngại ngùng này đã bị phá vỡ Khi Lý Bách bước vào phòng nghỉ Hốc mắt đồng vũ hơi đỏ lên Còn tiểu quách lại thở phào đứng ở một bên Bùn Di Lý Bách tưởng chỉ có một bình lục giao đợi ở đây, nên anh ta rất ngạc nhiên khi nhìn thấy đồng vũ. Tiểu vũ, sao em lại ở đây? Câu này của Lý Bách rất bình thường, nhưng lọt vào tay của đồng vũ thì lại khác. lẽ nào cô gái mặc toàn đồ rẻ tiền này lại là thú vui mới của Lý Bách? Cô ta cắn môi. Hôm nay cô ta về giống như vậy là vì muốn buổi chiều khi tinh quang khai trương, Lý Bách có thể xuất hiện ở đó với cô ta. như vậy. Đồng Vũ có thể ngồi vững ở vị trí người phụ nữ bên cạnh Lý Bạch, nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là làm rõ cô gái này là ai, sau đó là nắm chặt lấy trái tim của Lý Bạch. Đồng Vũ nghĩ, rồi khẽ đập vào vai Lý Bạch hơn dỗ nói. "Người ta nhớ anh mà, quay xong chương trình là em về đây luôn, không ngờ anh lại hỏi em tại sao lại ở đây." Lý Bạch nghe người, nghe Đồng Vũ nói như vậy trong lòng liền cảm thấy ấm áp, lâu lắm rồi Đồng Vũ mới ra vẻ là cô gái nhỏ. Lý Bạch cũng hiểu Trong khoảng thời gian này quả thực mình đã ngó lư đồng vũ Anh ta nhẹ nhàng vỗ vai đồng vũ Trước đây anh đã nói rồi mà Khoảng thời gian này anh hơi bận Đợi qua đợt này anh sẽ đưa em ra nước ngoài giải sầu một trận Nói xong Lý Bách nhìn lục dao đang đóng tạp chí lại Sau đó ở một bên lặng lẽ nhìn cô Anh ta biết Có lẽ lục dao tìm mình là vì có việc lớn gì đó Được rồi Lát nữa anh còn có việc Em đi nghỉ ngơi trước đi Tối nay xong việc anh sẽ đi tìm em Đồng vũ nhìn Lý Bách từ tự, tự đẩy mình ra Sau đó cười nói với cô gái ở bên Chúng ta vào trong văn phòng nói đi Đồng vũ nhìn Lý Bách và cô gái đó vào trong văn phòng Trong mắt nhận lên vẻ không thể tin được Cô ta quay đầu nhìn Mã Thắng Mã Thắng, cô gái đó là ai? Làm cho lính đặc biệt của Lý Bách về cơ bản chuyện gì Mã Thắng cũng biết Từ quá tính mình đã thoát ra khỏi biển lửa liền nhanh chóng ra khỏi phòng nghỉ Để một mình Mã Thắng đối diện với đồng vũ Tiểu Quách vỗ bằng ngực mình, trong lòng lại đang suy đoán cô gái đồng vũ này không giống như trước đây, quả nhiên là người trong giới giải trí. Tiểu Quách nghĩ rồi trong lòng lặng lẽ thắp một ngọn nến cho Mã Thắng. Chắc chắn Mã Thắng phải có bản lĩnh thì mới có thể ngồi vị trí trợ lý đặc biệt này nhiều năm như vậy. Hơn nữa trước đây bên cạnh Lý Bách có bao nhiêu phụ nữ, cuối cùng Mã Thắng đi sau so lưng Lý Bách giải quyết sạch sẽ, đối phó với kiểu phụ nữ này phải nói là Mã Thắng thuần tục đến không thể thuần tục hơn. Mã Thắng lịch sự cười Cô Đồng không cần nói lắng Cô Lục là nhà thiết kế công trình lần này Cô cũng biết dạo này cô khá nhiều việc Nên mới gọi nhà thiết kế lên đây để tìm được tình hình Đồng Vũ chưa bao giờ nghĩ đến kết quả này Bởi vì khi nhìn vào vẻ ngoài của Lục Giao Thật sự không nhìn ra Cô gái trẻ tuổi này là một nhà thiết kế Nhưng nhìn Mã Thắng đang bìm cười Hiện nhân là sẽ không hỏi ra được gì nữa Sau đó vì bảo vệ hình tượng bên ngoài của mình Cô ta chỉ có thể cắn Tăng Đào kinh đâm vào và đi ra khỏi phòng nghỉ Mà Tăng nhìn đồng vũ rời đi Trên mặt còn mang theo ý cười nhưng cửa văn phòng đóng chặt rồi quay người trở về phòng làm việc của mình Lục Giao bước vào văn phòng làm việc của Lý Bách Cô vẫn ngồi ở vị trí trước đây Lý Tổng Lần này tôi đến là vì việc ở công trường Lý Bách thấy Lục Giao muốn nói về chuyện của công trường liền ngồi thẳng lên Cô Lục Cô có suy nghĩ gì Có thể trực chụp, chụp nói ra Ban đầu mảnh đất đó là mảnh đất tốt Nhưng bây giờ đã bị kẻ khác phá hoại Lý Tổng Tôi không thể không nói Phong thủy của mảnh đất này đã bị phá hoại rồi Lục Giao trực tiếp nói ra kết quả Buổi sáng lý bất nhận được tin Quảng vụ đánh nhau tối qua Anh ta nhếch môi Rõ ràng là rất không hài lòng với kết quả này Cô Lục Cô phải biết mảnh đất này là dự án rất quan trọng Của tập đoàn tinh thần trong mấy năm gần đây Hơn nữa, cô là nhà thiết kế của dự án này. Nếu dự án này thất bại, cô biết cô phải trả giá thế nào không? Lục giao cười. Tôi đâu có nói là không thể khôi phục phong thủy này đâu. Lần này đến đây, lục giao cũng định chủ động ra tay. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Lê Bách cũng khá hơn nhiều. Chỉ cần có cách khôi phục, vì từ đội ngũ của công ty có cô thể tiếp tục việc quảng báo khu dự án xây dựng nhà ở này. Trường 62, Cạm 7 Nhưng mà bây giờ công trình phải dừng lại Còn về phong thủy Tôi bắt buộc phải trở về quê một lần Ông đội tôi mới là cao thủ trong lĩnh vực này Tối quan lục giao đã nghĩ xong rồi Nếu muốn phản kích Vậy ngoài thuật xem tướng Cô bắt buộc phải nắm được thứ mà họ thuần phục nhất Theo tình hình bây giờ Thứ họ thuần phục nhất là phong thủy dương trạch Bây giờ là lập xuân Là thời gian vạn vật khôi phục Nhưng thời gian vẫn còn quá sớm Tháng 4 Chỉ có tháng 4 mới có thể lợi dụng phong thủy Để khôi phục mảnh đất đó Từ giờ cho đến tháng tư còn hai tháng nữa Thời gian cũng là thứ duy nhất có thể làm tim đồn lắng xuống Trong thời gian còn lại tôi tìm một vài viên ngọc thạch mang có đó Được, cô đi tìm đi Công ty sẽ thanh toán chi phí Lý Bạch nhắm mắt lại trong đã có rất nhiều kế hoạch Lục dao gật đầu Ngày hôm nay đã giải quyết được việc đầu tiên Còn về công nhân ở công trường Bọn họ cũng cần đổi vận Lý Bạch cũng gật đầu Được được Lục Giao thấy rất tò mò về việc Lý Bách lại dễ nói chuyện như vậy Lý Bách nhìn ánh mắt nghi ngờ của Lục Giao Cô đừng nhìn tôi như vậy Tôi có thể đồng ý dễ dàng như vậy cũng là có dự định của riêng tôi Lục Giao nhuốn vai Lúc trước tôi đã đề cập qua với cảnh sát hạ Những người này chủ yếu muốn nhắm vào các anh Cho nên buổi khai trương tinh quang hôm nay Nếu có thể tôi muốn đích thân đi gặp họ Lần này đến lượt Lục Giao làm mèo bắt chuột rồi Lê Bạch không có ý định hỏi kỹ xem đốt cuộc động giao muốn làm gì, nhưng anh ta rất sẵn lòng phối hợp để có thể bắt được kẻ giật dây đang trốn ở một góc tối nào đó. Không thể không nói, hôm nay là thời gian phản công rất tốt. Bàn giờ 18 phút chiều, vào cái gọi là giờ lành, các phương tiện truyền thông lớn đều tập trung ở trước cửa của Tinh Quang, đây lại là một động tác lớn nữa của tập đoàn Tinh Thần. phía sau rất có thể sẽ trở thành một lỗ hổng. Một người đàn ông thân hình thấp bé Kéo một đống hàng xuất hiện ở phía sau Xin chào, tôi mang hải sản đến Người đàn ông đó vào phòng bếp một cách rất dễ dàng Nhưng sau khi đặt hải sản xuống Hắn lại không rời đi ngay Mà để thứ gì đó vào các góc của khách sạn tinh quang Lầu giao đang ở phòng giám sát Đã thấy tất cả Bắt được anh thôi Khi người đàn ông phát hiện ra điều không bình thường Thì đã quá muộn rồi Hắn trốn gọi bảo vệ Chạy về nơi lực lượng bảo vệ yếu nhất Đó là sinh môn Nhưng khi mở cửa phòng ra Người đàn ông đã nhìn thấy lục dao đang ngồi trên băng ghế Hắn dừng bước Trên mặt hắn hiện lên vẻ không dám tin Cô tốt cuộc cô là ai Lục dao đứng lên Chẳng phải các anh đã điều tra tôi rồi sao Lục dao nhìn người bị bắt Anh không phải là người đuổi theo tôi ở phố thương mại Thân hình của người đàn ông lúc trước nhỏ hơn rất nhiều Lục dao vừa nhìn đã nhận ra Người đàn ông mỉm cười Quả nhân Cô cũng là một người hiểu về phong thủy Nhưng thầy của cô chưa nói với cô là không được tùy tiện xem một chuyện của người khác cả Lục giao cười nói Câu này thì tôi chưa học được Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ học được một câu Ai không động đến tôi tôi không động đến người đó Còn nếu có ai động đến tôi tôi nhất định phải cho người đó biết hậu quả Người đàn ông không biết tại sao lục giao lại có thể biết được tất cả Nhưng cô lại không có ý định nói tất cả về hắn Sau khi nhận được thông báo Ý cười trên mặt Lý Bách càng thêm chân thực Rất đơn giản Đã bắt được người rồi. với tên càng giật dây phía sau cũng sắp xuất hiện Mọi chuyện thì Lý Bách tiếng nảnh rất thuận lợi Còn chỗ Hạ Thần Phong cũng sớm sẻ bất ngờ Người của nhà Tăng Lễ đã xác nhận Có người khả nghi như vậy Bây giờ đã bắt đầu truy nã toàn thành phố rồi. Cho nên khi Lý Bách áp giải người đến cục cảnh sát Tiểu đau thấy rất ngạc nhiên Có chuyện gì vậy Lý Bách cười nói Lộc dao giúp chúng tôi bắt được Người này đã làm việc gì đó ở trong tinh quang Tiểu đao nhìn cái gương mặt này Sau đó lại quay đầu nhìn hạ thần phong Người này đã từng xuất hiện trong video của vụ án ngũ ra mẫn Hắn là một trong những người đàn ông đưa ngũ ra mẫn đi Vì trên cổ của người đàn ông này có một vết bớt Cho nên dù có kéo mũ xuống rất thấp cũng có thể nhận ra Anh Phong chính là người đàn ông này Lý Bách đứng lên Còn vụ án ở công trường Nghe nói các anh cũng đang tìm được kẻ tình nghi rồi Thế nào, đã bắt được chưa? Dường như Lý Bách đã đoán ra được kết quả Anh ta lấy ra một tờ giấy nhớ Này, cô Lục bảo tôi đưa cho các anh Cô ấy nói khi nào các anh bắt đầu cảm thấy khó nghĩ Thì mở nó ra xem Tôi không biết trên tờ giấy nhớ này viết cái gì Nhưng Lý Bách đã rất ngạc nhiên Khi thấy Lục giao dùng bát đồng tiền cổ Để tính quẹn cho người đàn ông kia Hạ Thần Phong nhận lấy tờ giấy nhớ Và bỏ vào trong túi áo Tiểu đao rất tò mò muốn biết Rút cuộc trên tờ giấy nhớ viết cái gì Hạ Thần Phong ngồi ở trước bàn làm việc Anh thấy rất bất lực với hành vi của tiểu đao Nếu cậu thật sự rất đảnh đối Vậy thì anh đi xem vết máu Phát hiện trong xe chở hàng Có phải là quả nạn nhân không đi Xe chở hàng là quả nhà tăng lễ Nhưng người tình nghi lại luôn lái nó đều đặt phòng chữa cháy Được tìm thấy trong chiếc xe đó Hạ Thần Phong cũng cảm thấy có lẽ năm nạn nhân còn lại cũng bị giết trong chiếc xe này. gương mặt trẻ con của tiểu đào cao có. anh phong chưa biết trường lục giao có thể tính ra chỗ ẩn thân của triệu kỳ, nhìn quan cũng có sao đâu. hà tần phong quả trước đây luôn rất tin tưởng vào khoa học và chỉ tin tưởng vào chứng cứ, nhưng sau khi bắt đầu cảm thấy mình tin tưởng vào thuật phong thủy của lục dao thì anh liền thấy mơ hồ. Anh bắt đầu nghi ngờ đều mình từng cho là chân tướng. Nếu đằng sau những chân tướng đó cũng ẩn chứa những thứ mà khoa học không giải thích được thì sao? Hạ Thần Phong không muốn quá phụ thuộc vào kiến thức phong thủy của Lục Giao, nhưng khi anh gần đầu lên yên đồng nghiệp đi lại trong văn phòng vì phá án mà không về nhà đó năm mới, mọi người đều vô cùng bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi. Nếu nếu phương pháp của Lục Giao có thể giúp mọi người được nghỉ ngơi sớm hơn và lại có thể bắt được hung thủ. Với tại sao bản thân anh lại ở đây do dự không quyết chứ? Tiểu đao nhìn sắc mặt khó đoán của Hạ Thần Phong, dù cũng biết điều, không nói gì nữa. Xem hay không xem là do Hạ Thần Phong quyết định, nếu thật sự không cần mượn sự trợ giúp của lục giao. Tiểu đao tin, với sự thông minh và tài chính của mình, cậu cũng có thể tìm được manh mối về hung thủ kia. Hạ Thần Phong lấy tờ giấy nhớ ra, do dự một lúc, nhưng vẫn quyết định mở ra. Bên trên viết rất đơn giản, đó là một địa danh. Số 375 đường danh Hà Hạ Thần Phong bỏ tờ giấy nhớ xuống Mở máy tính ra nhập địa chỉ này vào trang tìm kiếm Nhìn kỹ thì là địa chỉ nhà kho Logistics bỏ hoang Rất cuộc tại sao lục giao lại đưa cho anh địa chỉ này Đồng nghiệp thẩm vấn người đàn ông chấp béo đó đi qua đó Mà thầm mầm nói Người gì thế này không biết Tiểu đau quanh người hỏi đối phương Sao vậy Đồng nghiệp đó tức tối đập xuống bàn thật không biết tên cốn non đăng ký cái gì, còn nữa hắn không thừa nhận người trong video là hắn. thực ra nếu muốn phủ nhận cũng rất đơn giản, dù chỉ thì video đó cũng không quay được cận mặt của hắn, hơn nữa ngủ giờ vẫn đã chết, càng không có ai làm chứng. Dường nhớ đám người đó chắc chắn rằng bây giờ cảnh sát không có chứng cứ xác thực, cho dù có bị người của tập đoàn tinh thần bắt được thì đã sao, bản thân chỉ tùy ý cho một vài thứ vào trong khách sạn của người ta, những thứ đó không đáng chú ý cũng không có gì nguy hiểm, cũng lắm là bị tạm giam mấy ngày, cho đến bây giờ việc cán cân làm là kiên quyết phủ nhận. Tiểu Đao sợ cầm, khó khăn lắm mới bắt được người này, nếu không thể tìm được chứng cứ có hiệu quả, vậy thì bao nhiêu công sức của họ đều đổ xuống sông xuống bể. Cậu gãi mặt. Anh Phong, trước đây tên báo này đuổi theo lục giao phải không? Hạ Thần Phong giìm tờ giấy nhớ trong tay, chữ của lục giao rất đẹp, giống như chữ in vậy. Anh ngẩng đầu nhìn Tiểu Đao không phải nhưng nếu hắn đã từng xuất hiện trong KTV, vậy có lẽ Ngô Thiến có thể đứng ra làm chứng. Sau khi ngủ dâm vẫn xảy ra chuyện, Ngô Thiến bắt đầu nghỉ học, muốn tìm thấy Ngô Thiến thật sự phải đến nhà cô ta tìm. Cậu bỏng hái đồng nhập đến quê của Ngô Thiến xem, còn người này cứ tạm giữ lại trước đã. Dù sao thì cũng có nhiều thời gian với người đàn ông thấp bé kia, điều quan trọng nhất bây giờ là bắt được hung thủ đã giết sáu người kia. Trong lòng hạ thần phong đã đấu tranh nhiều lần, cuối cùng vẫn nói ra. Bảo hoái anh em nhanh chóng đến số 375 đứng danh hả Câu này của anh khiến cho tất cả đồng nghiệp trong văn phòng đều thấy khó hiểu. Chỉ có tiểu đau đứng ở phía đối diện hạ thần phong đột nhiên cười tươi như hoa. Bây giờ tiểu đao hoàn toàn tin vào tài năng xem khỏe của lục giao. Tôi trước đây cậu không nói gì, nhưng trong lòng vẫn hy vọng có thể xương phá được án. Dù sao thì đây cũng là dịp đó năm mới Có yêu cầu thế nào đi nữa Thì Tiểu Đao cũng hy vọng Có thể về nhà sớm đó năm mới Với người già trong nhà Mấy người các cầu còn ngây ra đây làm gì Đây là con đường tháo chạy của hung thủ Mà anh Phong đã tính ra Tiểu Đao vứt tay Đi ra cổng của cảnh sát đầu tiên Tôi trực tiếp nói ra tên một địa danh như vậy Sẽ là việc rất đắc tội đối, đối với công việc báo cáo của Hạ Thần Phong sau này Nhưng anh đã lựa chọn tin tưởng lục giao Vậy thì tất nhiên, tiểu đao phải tin vào sự lựa chọn của anh Phong. Hạ tần Phong đứng dậy cuối cùng, dùng bật lửa đốt tờ giấy nhớ rồi đặt trong gạt tàn ở bên cạnh. Sau đó anh cầm quần áo ở bên cạnh lên, quay người bước ra khỏi văn phòng. Sau khi Hạ Thần Phong đi, đã nhìn đến văn phòng tìm anh, lại nhìn thấy trong văn phòng chỉ có vài đồng nghiệp. Cô khẽ con mày và lấy điện thoại ra. Thần Phong, vừa rồi khi kiểm tra xe hàng, tôi phát hiện ra manh mối mới. Hạ thần phong cau chặt mày, lúc này là lúc đó năm mới, sẽ trên đường rất nhiều, nếu muốn đến đường, danh hà cảnh băng qua trung tâm thành phố, lúc này lượng xe lưu thông rất lớn, cho so dù là đi cầu cảm thì vẫn bị tắt đường. Tiểu đao suốt ruột, cả người trở nên rất nóng vội, cơ chỉ sợ bản thân đi muộn một chút thì hung thủ sẽ chạy mất. Tiểu đao kéo cảnh báo ở trên xe ra, trực tiếp thông báo cho cảnh sát giao thông phía trước giúp họ mở đường, trong khi đó hạ thần phong cầm điện thoại. Chứng cứ gì vậy? Tôi phát hiện ra một dấu vân tay ở trong xe Dấu vân tay này đã có trong hồ sơ của cảnh sát Là mẹ của một nạn nhân trong vụ án mấy năm trước để lại Người đó tên là Từ Mai Hạ Thần Phong nhớ rất rõ những vụ án từng làm Đương nhiên anh cũng biết rất rõ về người tên là Từ Mai này Trừng cũng của cô ta là ông chủ của một công ty Logistics Tạm biệt sừng sốt Cô thật sự không nghĩ đến đây cô chỉ lo sẽ có thêm một hung thủ nữa hoặc là thêm một nạn nhân nữa nhưng đây lại là một chứng cứ rất tốt với hạn thần phong tạ điền cô kiểm tra giúp tôi nhà kho của công ty logistics chồng cũ của từ má tuy không biết vì sao hạn thần phong lại bảo mình làm như vậy nhưng tạ điền vẫn ngồi xuống trước máy tính của anh cô mở máy lên nhập mật khẩu rồi đăng nhập vào hệ thống thành vụ của mình và cho ra được thông tin đó tạ điền cầm điện thoại lên gọi cho hạn thần phong Ở số mà mình năm đường danh hà. hạ. hà Thần Phong nắm chặt điện thoại của mình, lúc này anh thật sự rất muốn biết lâu dao biết được điều này bằng cách nào. Cảm ơn, chúng tôi đang trên đường đi đến xuống 3B5 đường danh hạ rồi. ta Điện ngắt điện thoại, rồi ngồi xuống vị trí của Hạn Thần Phong, cô tập trung suy nghĩ, cô là cảnh sát nên đương nhiên có thể nghe ra được sự do dự trong điện thoại của Hạn Thần Phong vừa nãy. Hơn nữa, khi còn chưa có được chứng cứ vừa rồi của cô, mới người họ làm sao biết được địa chỉ ba đường danh hà này? Tạ Điền cầm điện thoại, cô không hiểu tại sao Hạnh Thần Phong lại biết, nhưng sau đó cô lại nghĩ, dù sao vụ án này cũng sắp được phá rồi, cô việc gì phải nghĩ xem anh suy đoán như thế nào, khi cho cùng thì bọn họ cũng có cách để phá được án thôi. Nghĩ đến đây, khoái miệng của Tạ Điền cong lên tạo thành một nụ cười. khi chuẩn bị đứng lên, cô đột nhiên nhìn thấy hộp gạt thuốc ở bên cạnh đang mở bên trong có một mảnh giấy tuy đã bị đốt cháy gần hết nhưng vẫn còn sót lại nửa chữ tạ điền vươn tay lấy mảnh giấy cháy gần hết đó từ trong hộp gạt tàn thuốc lá ra cô vẫn có thể nhận ra đó là chữ danh trong mắt tạ điền hiện lên vẻ đã nhiều đó người chỗ này vừa nhìn đã biết là nét chữ của con gái người có thể biết trước chỗ trốn của hung thủ chỉ có lục dao thôi lục dao nghĩ tới lục dao ban đầu tạ điền cứ tưởng cô chỉ khách qua đường trong vụ án Chỉ cần vụ án kết thúc Cô sẽ không còn có hệ gì với Hạ Thần Phong nữa Nhưng bây giờ Tất cả chứng cứ đều nói rõ Lục Giao đã bước vào trong cuộc sống của Hạ Thần Phong Tạc Điền đã không nhìn nhầm Hai người mà mình nhìn thấy Ở nhà hàng tương nhân tối qua Thật sự là Hạ Thần Phong và Lục Giao Buồn dĩ Tạc Điền còn đang tự án ủi chính mình Cô nghĩ hai người đó chỉ khá giống nhau mà thôi Nhưng mà bây giờ Cô đặt mảnh giấy buồn đó Vào lại trong hộp tàn thuốc đẩy cửa ra Lúc này ta đi thấy bản thân cần được yên tĩnh. Bước ra khỏi tòa nhà làm việc, ta điên bước chân con đường đến văn phòng của mình, một đợt tuyết nữa lại bắt đầu rơi, bầu trời xám xịt nhưng tuyết lại trắng đạt tường, hoa tuyết lạnh buốt rơi trên mặt, ta điên không biết bản thân có nên tiếp tục hay không.